bạn thân mến. Ba cha con ông Sắc trở lại kinh đô Huế với những tên gọi mới, quan phó bảng Nguyễn Sinh Huy và hai con là Nguyễn Tất Đạt và Nguyễn Tất Thành. Quan phó bảng Nguyễn Sinh Huy nhận chức thừa biện bộ lễ. Ở Huế, ông gặp lại nhiều bạn bè cũ, đều là những bậc danh nho khoa bảng ở các nơi về Huế. Thời thế đã có nhiều biến đổi. Tòa khâm xứ thúc ép nhà vua xa, đạo dụ, giảm dần việc học chữ nho, khuyến khích học chữ Tây, học chữ mới, gọi là quốc ngữ. Phó bảng Nguyễn Sinh Huy suy ngẫm nhiều về đường học của các con. Ông có những suy nghĩ rất tân tiến. Ông rất trọng chí hướng của Phan Bộ Châu, nhưng ông không đồng tình với việc ông bài bác việc học chữ mới. Ông phó bảng tìm cách đưa hai đứa con của mình vào học trường tiểu học Pháp Việt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 yên tĩnh. Một vài tiếng chó sủa phía bìa làng. Thanh đưa chân bà cụ ra ngõ và khép cánh cổng che lại. Ánh trăng như tấm lụa khoác lên mọi cảnh vật. Thanh đi rón rén sợ làm giỡ giấc ngủ của hai em đang êm gối trên đùi bạn dưới ánh trăng khuya. Gió sớm đưa hương sen vào cửa sổ. Quan phố bằng sắc Ngồi trước án thư bên sông cửa uống trà sen, vẻ mặt ưu phiền. Đã mấy ngày liền, ông phải ngồi tiếp bà con xa gần đến vừa để chào trước lúc ông đi xa quê, vừa để xin đơn thuốc bổ, thuốc giữ nhà. Sáng nay, ông dành thì giờ dặn dò con gái việc nhà. Tay ông cầm chén trà, hương trà thoang thoảng lan khắp nhà. Mắt ông đâm chiêu nhìn mọi vật trong nhà, ngoài sân, ngoài vườn. Con gái ông, cô Thanh, đang dọn dẹp và sửa soạn bữa ăn sáng. Nhìn con gái đã vào tuổi 20 ông càng thấy nó giống mẹ. Giống từ mái tóc đen mượt mà, rẽ đường ngôi thẳng, dài quá gót chân. Phải cuốn một vòng ngoài khăn mà vẫn còn thừa một gang tay vắt va vắt vẻo như đuôi ngựa. Cả đến cái dáng đi mềm mại, cách nói năng thùy mị, nết ăn ở thảo hiền cũng giống mẹ. Nhìn con gái, ông càng thương nhớ vợ. Ông cố nén không để cho các con biết ông khóc. Nỗi đau quá vợ, nỗi lo buồn về con gái chưa chịu lấy chồng, cứ xô lấn trong lòng ông. Ông vội vàng nhìn ra cửa sổ, thầm nghĩ. Con gái đã 20 tuổi rồi. Ngày trước mẹ nó vào cái tuổi ấy đã có hai con. Mọi người trong làng đã gọi là chị Nho, rồi gọi là chị Cử, bà Cử. Còn con gái mình bây giờ lại chưa chịu làm vợ, càng chưa muốn làm mẹ. Tùy ở con thôi, ta không muốn ép con theo ý mình. Nhưng với cái tuổi 20 này, con nó sẽ sống một mình sao? Ngôi nhà khoảnh vườn vắng vẻ này, sẽ một mình một bóng con gái ta ư. Ai mặt đại ư cô miên? Ý nói còn gì buồn bằng cái giấc ngủ của người con gái muộn chồng chứ. Nhưng... Ta biết con gái ta. Ta rất tin nó có bản lĩnh giàu nghị lực. Nó là con gái, nhưng dám chết ở biển cả chứ không chịu sống nơi đĩa đèn. Qua giây phút sao động trong tâm hồn về chuyện xa nhà, về con gái phải gánh vác việc nhà, ông đi quanh nhà dạo sân vườn. Ông cảm thấy một cái lá rụng trong vườn buổi sáng nay cũng là một cử chỉ của cây cối đang tự dã ông những giọt sương long lanh trên từng chiếc lá là những giọt lệ của cảnh vật khóc đưa chân ông. Ông Đinh Ninh chuyến đi kinh đô Huế lần này chưa biết ngày nào sẽ quay về quê cha đất tổ. Trước mặt ông hai con đường hiện ra, làm dân, làm quan. Con đường làm dân là ý nguyện của ông và của người gây dựng sự nghiệp cho ông, dân vi quý. Còn con đường làm quan là bất đắc dĩ. Ông đã từng nói với mọi người, tôi học để làm người hiểu biết, chứ không học để làm quan. Nhưng ngay lúc này ông chưa thể từ chối hẳn việc làm quan được. Ông đành tặc lưỡi mà vào kinh đô. Vợ ông để lại vườn nhà, hai xào ruộng cho con gái làm ăn sinh sống. Còn tất cả số ruộng của làng của ông Thuyết Biếu dịp ông thi đậu đại khoa, ông đã bán lấy tiền giúp các gia đình có người bị bắt đi phu làm đường trấn ninh thấy cha đứng lặng giữa vườn, cô ghé tai anh. Đến sáng mai đã phải xa quê nhà nên cha buồn nhiều đó, phải không anh? Đêm qua cha ngồi bên cửa nhìn ra trời trắng, chẳng ngủ chi cả. Để em nói với chị Thanh hẵng khoan dọn cơm, cha đang cần sự yên tĩnh. Anh đi cho lợn ăn đi, em đi gánh nước đổ đầy vại, mai anh em mình đi rồi. Chẳng còn dịp giúp đỡ chị Thanh nữa. Đường làng sen ngào ngạt hương, Những bông sen trong đầm xòe cánh lụa mượt mà, Dưới ánh nắng dịu dịu. Ba cha con quan phó bản sắc, Bước từng bước biện diện, Chốc chốc ngoái nhìn phía sau. Những bước chân của người thân và dân làng đi tiễn, Đứng dài rác dưới bóng tre nhìn theo cha con ông, Đang xa dần. Thanh đứng chơi vơi bên bờ đầm sen như hòn đá. Từ dưới cánh đồng, bóng hai cậu con trai đang chạy tắt bờ ruộng đuổi theo. Biết là hai cậu bạn thân còn có việc gì cần gặp, Côn xin phép cha quay trở lại gặp bạn. Côn gặp hai người bạn ngay giữa đám ruộng khoai mới rỡ. Một bạn đưa cho Côn một cái gói bọc bằng lá sen non. Mình luộc khoai vừa chín thì Côn đã đi rồi. Mình gói vội mấy củ chạy theo với Thuyến để đưa cho Côn ăn đường đây. Điền thì có khoai, Thuyến nói, còn mình có mấy gương sen luộc thôi. Côn ăn với khoai bùi lắm đó. Còn đây là búp sen xanh. Mình thấy nó cao vóng lên giữa đầm. Mình lội ra hái đưa cho Côn mang theo để mà nhớ hương sen quê nhà. Nó thơm dịu hơn các búp sen loại khác đó. Cầm những gói quà của bạn, Côn đi theo cha, Mắt vẫn đâm đâm ngoái nhìn lại bạn, Và ngắm búp sen xanh, Ngan ngát hương quê. Ba cha con ông sắc trở lại kinh đô Huế, Với những tên gọi mới, Quan Phó Bảng Nguyễn Sinh Huy, Và hai con là Nguyễn Tất Đạt Nguyễn Tất Thành. Hôm vừa bước chân đến Huế, Hai anh em Tất Đạt và Tất Thành theo cha đi viếng mộ mẹ và em xin. Tất Thành cùng anh chồng lên mộ mẹ, mộ em, hai cây đại. Những ngày đầu vào Huế chưa tìm được chỗ ở, quan phó Bảng Huy tạm gửi Tất Đạt đến ở nhờ nhà một người bạn. Còn ông cùng với Tất Thành ở nhờ trong nhà ông Phạm Khắc Doãn, người xã Đức Trường huyện Đức Thọ Hà Tĩnh, làm quan biên tu quốc sử quán. Sau gần 4 năm xa Kinh Đô Huế, nay trở lại, Nguyễn Tất Thành có nhiều ngỡ ngàng. Cầu Thành Thái, tức Tràng Tiền, hai đầu cuộc xuống dòng sông, nhịp giữa đã bị cơn bão giáp thìn năm 1904 cuốn đi. Người ở hai bên bờ sông Hương đang còn phải qua lại bằng đỏ ngang. Thành và anh trai đứng bên bờ Bắc ngần ngơ nhìn sang bờ nam sông Hương. Từng giải, từng dãy nhà mới mọc lên nguy nga thành một khu vực đổ sộ được gọi là khu nhà người Tây. Cái khu nhà người Tây ở Tòa Khâm Sứ Trung Kỳ, Tòa Công Sứ Tỉnh Thừa Thiên, nổi bật lên và kiêu ngạo thách thức trước cảnh trí thơ mộng của Huế. Còn bên này sông Hương thì vẫn y nguyên một kinh thành cổ kính mà riêu phong. Đi cùng với anh trai trên dọc đường thành, Nguyễn Tất Thành đang suy nghĩ về những tòa nhà hành chính của người Pháp đè lên cung thành vua nhà Nguyễn. Thì bỗng gặp người hát dạo Tiếng đàn, giọng ta Lại gợi anh nhớ tới ông sầm ở quê nhà Và bên tay anh cứ văng vẳng lời ca Mà anh thuộc từ 10 năm trước Nước Nam ta sao lại có Tây Trên dọc đường anh gặp người Tây nhiều gấp bao nhiêu lần so với trước Có cả những tên Tây say Vừa đi vừa gây sự với các cô bán hàng trên hè phố Dòng sông Hương cũng đổi khác Thuyền buôn tấp nập hơn, mà đò kỹ nữ đón khách làng chơi đông cũng chẳng kém thuyền chài thuyền buôn. Tất Thành cảm thấy ở đất thần kinh này đang có một sự chuyển động âm ỉ ở bên trong. Anh muốn nói ra cái điều mình đang nghĩ với anh Tất Đạt, nhưng lại sợ tính anh trầm lặng và không thích bàn bạc những việc thời thế. Quan Phó Bản Nguyễn Sinh Huy nhậm chức Thừa Biện Bộ Lễ Tại đây ông gặp lại quan phó bảng Phan Chu Trinh, người bạn cùng thi hội khoa Tân Sửu, 1901. Phan Chu Trinh đã dâng tờ biểu, xin cáo từ chức thừa biện bộ lễ. Ông đã công khai lên án bộ máy quan lại thối nát, cam tâm làm tay sai cho người khác. Ông diễn thuyết ngay trong trường quốc tử giám và trước những thí sinh từ các miền trong nước mới về Kinh Đô Huế dự thi hội khoa Giáp Thìn, 1904. Ông kêu gọi những người tai mắt phải ngần cao đầu, đi tiên phong trong công cuộc xây dựng dân quyền, nâng cao dân trí, dân sinh. Tiếng nói của ông cùng với lưu cầu huyết lệ tâm thư, lá thư viết bằng máu và nước mắt của Phan Bội Châu đang gây chấn động cả kinh thành và lan rộng về các miền xa của đất nước. Nghe danh tiếng của hai nhà chi sĩ họ Phan, nhiều bậc danh nho khoa bảng ở các nơi về Huế tiếp kiến. Từ Phan Thiết, đất cực Nam Trung Bộ, ông Hồ Tá Bang, Nguyễn Trọng Lợi ra Huế gặp Phan Chu Trinh. Phan Bội Châu đã rời Huế vì ông không đồng quan điểm với Phan Chu Trinh. Quan ngà Trần Quý Cáp, quan ngà Huỳnh Thúc Háng, quan đốc Đặng Nguyên Cẩn, quan ngà Ngô Đức Kế đều cùng quan điểm với quan phó bảng Phan Chu Trinh. Cho nên quan đốc Cẩn, quan ngà Kế đã lập ra Triêu Dương thư quán ở Vinh. Ông Hồ Tá Bang, Nguyễn Trọng Lợi, con trai đầu của nhà thơ yêu nước Nguyễn Thông. Hai nhà Hàng Tâm Hàng Sản tham gia tổ chức hội Duy Tân đã cùng các ông Nguyễn Quý Anh, Trần Lệ Chất, Nguyễn Hiệt Chi, Ngô Văn Nhượng lập ra công ty Liên Thành thương quán và trường Dục Thanh tại Phan Thiết. Quan thừa Nguyễn Sinh Huy tham dự nhiều buổi bình văn Ông đã để lại trong tâm trí giới sĩ phu yêu nước một câu nói nổi tiếng Quan trường thị nô trung chi nô lệ hữu nô lệ Quan trường là nô lệ trong đám nô lệ nên càng nô lệ nhất Ông Lê Văn Miến, một giáo sư nổi tiếng của trường quốc học qua những buổi bình văn đã bắt gặp được tiếng nói trí âm ấy và đã kết bạn đồng tâm với quan thừa biển Nguyễn Sinh Huy Từ ngày đến ở Nhờ Tất Thành đã được vị quan biên tu quốc sử quán họ phạm chú ý. Lưỡng mục minh tinh, hai mắt sáng như sao. Nhìn đôi con mắt của Tất Thành, ông nhớ lại dịp thành qua hà tĩnh chơi. Nhiều người truyền đi những lời đồn về sự sáng dạ, sự tinh anh và khẩu khí như gấm hoa của anh. Lúc ấy ông chưa tự tin lắm. Bây giờ nhìn kỹ đôi con mắt của Tất Thành, ông nói, Mắt là kho báu của con người ta cho nên dân gian mới nói giàu hai con mắt. Nghĩa là được nhiều tiền nhiều của là do ở hai con mắt hả cha? Phạm gia cần, con trai ông Phạm Khắc Doãn hỏi. Ông Phạm Khắc Doãn nhìn con cười. Con trai của cha chỉ hiểu được cái nghĩa hẹp của câu tục ngữ luận về đôi mắt con người. Cái chữ giàu của đôi con mắt, nghĩa của nó rộng lắm con ạ. Càng giải thích, Nghĩa của nó lại càng lớn ra. Tùy ở mức hiểu biết của mỗi người đến đâu thì sẽ nhận được ý nghĩa của nó tới đó. Với cái lứa tuổi của con chưa từng trải việc đời, cha chỉ có thể nói cho con hay cái nghĩa chữ giàu của đôi con mắt là giàu về tài năng, giàu về vốn hiểu biết ở đời, giàu về đức độ. Và ông nhấn giọng, người thiện nhiều hay ác nhiều cũng đều lộ ra ở hai con mắt. Nghe cha dặn dạy, cậu ấm cần bắt đầu quan sát kỹ cậu ấm Thành. Rồi qua những ngày chung sống trong nhà, càng ngần nhận ra dần dần ở Thành giàu những đức tính tốt đẹp và sự thông minh sáng láng khác thường. Bữa cơm khách đầu tiên, ăn xong Thành tự đi lấy đặt lên miệng chén trà cho từng người. Thành thu dọn bát đĩa rồi đi bát, cần cảm động lắm ngăn lại. Thành đừng mó tay vô công việc ni, đến bàn uống nước đi để mình làm cho. Việc ni để em làm phải hơn, ngoài hai ông bố ra chỉ có anh và em thôi. Em thì ít tuổi hơn anh, em nhận việc rửa bát, để anh làm việc khác. Quan biện tu quốc sử quán Phạm Khắc Doãn nhìn cậu ấm Thành dọn bát đũa, gật đầu nói. Cần hãy xem, em Thành nó sắp bát ý tứ chưa kìa. Cách sắp xếp ấy thì dù có chồng cao đến mấy cũng khó mà đổ. Lần trước con đánh vỡ cả chồng bát cũng chỉ vì xếp trên to dưới nhỏ đó. Đến ở ngày hôm trước, hôm sau Thành đã đi chợ đông gạo mua thức ăn. Thành biết dành từng loại gạo cơm ở chợ Đông Ba như gạo lốc dâu, gạo chăm, gạo rẽ, gạo hẻo. Anh nói với cẩn Những thứ gạo này vừa dẻo vừa thơm và ngọt, lại hợp túi tiền của anh em mình. Ở Huế có rất nhiều thức ăn tươi ngon, chịu mất công một tí, và chịu để ý học cách làm món ăn của các bà các chị, thì sẽ được ăn ngon miệng, mà lại không tốn tiền lắm. Đặc biệt, có món cá bống kho khô, rắc tiêu, ăn với canh rau tập tàng, ngon tuyệt đó, anh ạ. Phạm Gia Cần ngạc nhiên hỏi, Thành mới vô tới đây, sao đã thuộc đường quen chợ, Và lại thạo mọi việc nội trợ hơn cả những cô gái con nhà Tần Tảo vậy chứ? Mười năm trước đây, em đã từng ở với cha mẹ em trong thành nội, xung quanh khu vực Hoàng Thành và vùng ngoại Vi Huế, em quen thuộc cả. Còn việc thạo chợ búa nấu nướng là do mẹ em và chị Thanh của em bày vẽ cho. Có lúc, em đã từng phải lo liệu mọi việc trong nhà vì cha đi vắng, mẹ ốm nặng. Và lại em biết làm việc gì là có ích cho mình. Anh Cần ạ. Phạm Gia Cần vẻ mặt trầm ngâm nói thủ thị. Từ hôm Thành đến ở chung, cha mình luôn luôn tấm tắc. Có con mắt, có bàn tay cậu ấm Thành, nên nhà sân vườn đã phong quang ra, đồ đạc được gọn gàng ngăn nắp, đâu vô đó. Cần hạ giọng chân tình. Ở gần Thành, mình học hỏi được nhiều thứ lắm, nhất là cách đọc sách đó. Thành nói luôn. Cha em và thầy Vương Thúc Quý dạy em cách đó, hai mắt nhìn vào xa xăm thành hồi tưởng Còn nếp sống trong nhà thì là bà ngoại em rèn gặp cho từ lúc ba chị em còn nhỏ cuốn quyết bên chân bà. Quan thừa biện Nguyễn Sinh Huy đã thu xếp được một chỗ ở tại phía sau thành Đông Ba, vốn là trại lính cũ trong giấy thuộc viên dành cho các viên quan nhỏ của triều đình Huế. Ông đón hai con về, ba cha con cùng ở với nhau. Một hôm, Thành Thế cha đi làm về, vẻ mặt không vui. Trong bữa cơm cũng không nói chuyện với hai con như thường lệ. Thành đợi cha uống nước, nằm nghỉ, mới ghé ngồi bên cha, hỏi rẻ rặt. Dạ, thưa cha, ở trong bộ, chắc có chuyện chi không vui? Cha mệt lắm phải không, thưa cha? Quan thừa biển Huy nhấc cánh tay khỏi vầng trán, Nhìn con đầm thắm. Anh tất đạt của con đi đâu rồi? Dạ, anh con sang bên, anh ấm cần mượn sách về đọc ạ. Hôm qua, anh ấm cần cho biết, quan bác vừa đưa một số sách mới ở quốc sử quán về, cha ạ. Người xưa quan niệm, vạn ban dai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao. Mọi việc đều thấp hèn, chỉ có việc đọc sách là cao quý. Cha thấy việc đọc sách là đáng quý, quý lắm con ạ. Các con phải tự nhắc nhở mình, ngày nào chưa đọc được 10 trang sách là ngày đó bị nhịn đói nhịn khát rồi. Đã coi mắt là kho báu, thì sách là một nguồn báu vô tận của mắt. Nhưng không thể hạ thấp những việc khác, coi việc đọc sách là trên hết thầy. Lúc cha nói chuyện, thành thấy ở cha có băn khoăn gì đó chưa nói, anh hỏi, Chắc là trong buổi lễ thường chiều có chuyện đức vua của trách hay trong bộ lại có chuyện chi không vui, thưa cha? Không có chuyện đó mô, còn ạ. Cha đang bận tâm về việc tòa khâm xứ thúc ép nhà vua ra đạo dụ giảm dần việc học chữ nho, khuyến khích học chữ Tây, học chữ mới gọi là quốc ngữ. Cha cũng tính xem con nên cho các con vào trường Đông Ba học cái chữ mới đó không? Hai cha con như chìm vào yên lặng. Sau những phút trầm ngâm, Thành hỏi cha: "Thái độ của các quan trong triều trước sự việc này ra sao hả cha?" Hầu hết là buồn thầm, là đau đớn ngầm, cũng có một số ông hí hửng muốn có vốn chữ mới để được người Tây trọng dụng. Con mới biết vỏn vẹn râm ba chữ, con thấy chữ Quốc ngữ dễ nhớ chóng biết và học một nó hóa ra hai ba chữ. Không như cái chữ Nho, học chữ nào chỉ biết vẹn vẹn chữ đó thôi. Cả đến chữ Tây, con cũng thấy dễ đọc hơn chữ Nho nữa kia, cha à. Mấy lâu nay, cha ngẫm nghĩ nhiều về đường học của các con. Thời thế đã xoay vẩn, lớp các con không thể ôm khư khư cái con đường học chữ Thánh Hiền như lớp người của cha nữa. Cha rất kính trọng chí hướng của ông Giải San, nhưng cha không thể đồng tình với ông bài bác việc học chữ mới. Ông ngồi dậy, chống khủ tay lên mặt gối, người nghiêng ra phía sau, giọng trầm lắng. Ông cha ta chống giặc tàu, từ đời này qua đời khác. Ông nhấn giọng, chống giặc tàu, chứ không chống dân chúng tàu. Nhưng ông cha ta sùng bái chữ Hán, học chữ Hán, học cái chữ, chứ không học tiếng nói. Ta nói tiếng của ta, dùng chữ người Hán để viết, nhưng không đọc theo tiếng của họ ta viết chữ Hán theo lối sắp xếp của tiếng nói người Việt ta. Vậy thì ngày nay ta cũng nên học cái chữ người Tây, càng nên học cái chữ mới. Chúng ta học chữ Tây là học cái tinh hoa của Pháp quốc, nhưng quyết không cam chịu để lũ quỷ trắng đè đầu cưỡi cổ dân mình đâu con ạ." Hai mắt Thành người sáng lên, nhìn cha. "Dạ, con thưa cha, con cho nghĩ được thấu đáo như cha." Xong Con đã thầm nghĩ về việc học chữ Tây rồi. Muốn biết rõ cội nguồn của người Tây là thế nào, thì mình phải biết cái chữ của họ, tiếng nói của họ, nền văn minh của họ. Và càng không thể bỏ qua việc học loại chữ mới, cha Ừ, phải. Ông gật đầu. Con cũng đã có một cái hướng học rõ rệt như vậy. Thì cha sẽ đưa con vào học ở trường Pháp Việt Đông Ba và cả anh con nữa. Trường tiểu học Pháp Việt của tỉnh Thừa Thiên xây dựng trên nền chợ Đông Ba cũ ở ngoài cửa chính Đông. Năm 1899 chợ Đông Ba rời ra phía ngoài, cái đình chợ dùng làm trường học. Người ta ngăn làm 5 gian, 4 gian là 4 lớp, một gian còn lại làm văn phòng nhà trường. Trường tiểu học tỉnh Thừa Thiên mang tên Đông Ba là từ cái tích ấy. Thành và đạt đã tháo vòng bạc khỏi cổ. Mặc quần áo bà ba trắng, lúc đến trường thì mặc áo dài đen. Phạm Gia Cần cũng cải cách việc ăn mặc và cùng vào học trường Đông Ba với anh em Thành. Thành vừa đi tới cửa trường, những bạn nhỏ Thành nội năm xưa đã ùa đến xuống quanh hỏi tiếu tít. Các bạn vẫn quen gọi anh là Côn. Phạm Gia Cần nhắc, Côn là tên lót ổ thôi nghe, chúng mình phải gọi là Tất Thành, tên chữ của bạn ấy. Diệp Văn Kỳ ôm choàng lấy cổ Thành, du qua du lại nói. Nghe nói Côn, à quên, nghe nói Thành trở vô đây đã gần một tháng nay, mà bọn mình không biết chỗ ở để đến chơi đó. Vì, Thành nói, chưa có chỗ ở hẳn hoi, mình chưa tiện đi đón hoặc nhắn tin các bạn đến với mình. Nay thì gia đình mình đã dọn đến ở tại Thuộc Viên, dãy nhà bên trái sau cửa Thành Đông Ba đó. Ồ, vậy là gần đây thôi. Đám bạn Thành nội gieo to lên. Kỳ hớn hở nói, tan học bọn mình kéo đến nhà Thành chơi nha. Thành nhìn như đếm từng kỷ niệm đọng trên những gương mặt quen thuộc, tuổi ấu thơ. Anh hỏi Kỳ, mẹ Minh Huệ và bạn Hạnh, tức là Lê Thị Hạnh, có đi học chữ mới không? Hai bà đó ham cái chữ dắt dây hơn cả loại chữ vẽ bùa cũ kỹ đó. Họ đang học ở trường Tam Tòa kia. Thành cười hiền, giọng buồn buồn. Mình trở về quê đã gần 4 năm, nhưng mình vẫn canh cánh bên lòng cái ơn của các bạn đối với mình lúc gặp hoạn nạn. Lúc mẹ chết, mình bối rối, lại còn đang thơ giải, chưa nghĩ thấu. Nay mình đã biết nghĩ, càng thấm thiết tấm lòng của các bạn hồi đó. Nhắc chi chuyện buồn đã qua? Đâu phải chỉ là nhắc, mà mình phải nhớ nghĩa của bạn bè nữa. Cho nên về quê, mình đã kể lại cho bà ngoại của mình nghe chuyện bạn bè giúp đỡ trong lúc mẹ chết, cha đi vắng, chưa kịp về. Bà mình nghe rồi khóc. Bà dặn mình, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Cháu được các bạn vuôn tay vô giúp đỡ lúc cháu gặp cảnh tối lửa tắt đèn thì cháu phải nhớ đời. Nhớ ơn đền nghĩa là người có thủy có chung đó. Nhiều khi mình chẳng có dịp đền đáp công ơn của người giúp mình mà lại giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn, thì đó cũng là cách nhớ ơn đền nghĩa. Đám bạn thành nội xúc động về tấm tình sâu sắc của thành. Họ đang nói dở câu chuyện tình bạn cũ, thì tiếng chống trường đã lại nổi lên, tất cả xếp hàng, trật tự, bước vào lớp. Thầy hiệu trưởng trường Đông Ba đã ngạc nhiên về sức học và tính nết của Nguyễn Tất Thành. Gần một trăm học trò trong trường đều là con các nhà quan, con nhà giàu có của đất thần kinh. Trò nào cũng mặt mũi tuấn tú khôi ngô và sáng dạ trò nào cũng lễ phép với thầy. Nhưng Nguyễn Tất Thành là một trong năm học trò để ấn tượng rõ nhất trong tình cảm của thầy. Hàng tháng Nguyễn Tất Thành và bốn học trò nữa thường được thầy khen ở lớp, và đã có lần thầy nói, Giờ Nguyễn Tất Thành học của thầy một chữ mà tự học hỏi thêm để biết rộng được gấp 2 gấp 3. Cho nên các bài làm của trò Thành thường mở rộng vượt khỏi khuôn khổ của các đầu đề bài tập. Mở rộng ý tưởng của bài chứ không hề lạc đề. Thầy nói vẻ xúc động. Ta không mến học trò Thành sao được chứ? Trò Thành học với ta mới chỉ được một niên khóa. Hôm ấy ta vừa đọc lên Osa Osa Vũ Lê Vũ Thì trò thành dịch câu tiếng Pháp ấy ra tiếng Việt thuần thục Như một câu ca dao ngọt ngào, quen thuộc lắm Con mèo, con mèo, con mèo Mày muốn ăn chuột thì leo lên xà Ôi thật là tuyệt, tuyệt vời lắm Thầy còn nhận xét tỉ mỉ Sách học, vở tập của trò thành luôn giữ sạch đẹp Không con mét, không dây mực, không tẩy xóa nghè nhuẹt Chữ viết thì đủ nét rõ ràng, thẳng hàng ngay lối. Những năm tháng học chữ mới ở trường tiểu học Đông Ba, Thành và Đạt còn được cha khích lệ. Hàng ngày đi làm ở bộ về, sau bữa cơm tối, ông thường ngồi vào bàn học theo bài vở của con đang học. Ông coi hai con là thầy dạy chữ mới cho mình. Đạt coi việc cha mình học chữ mới là thú vui. Thành thì thấy cha đã ngoài bốn chục tuổi, đậu phó bảng ôm nỗi đau mất nước, phải nhận một chức quan tại bộ lễ mà vẫn cặm cụi học thêm chữ mới thì là sự khát Anh đinh ninh về lời cha tâm sự. Ông cha ta đã không bao giờ chịu khuất phục giặc tàu, nhưng quý trọng chữ Hán, quý trọng nền văn hóa tàu. Ngày nay, các con cố gắng học chữ mới, học chữ của Pháp quốc để mở mang đầu óc thì mới biết đường hướng mà hành động hợp với thời thế. Học chữ mới